Trường 1236 khu rừng từ thời viễm cổ, quá trình tu phục địa yêu khôi thuận lợi vượt xa dữ liệu của tiêu viêm. Hắn chưa nghĩ tới chuyện những cái khối lỗi ở đây chỉ còn có một phần tia linh hồn ấn ký trong cơ thể. Tình huống thế này hắn gần như hoàn toàn mù mờ có thể do trải qua 5 tháng vô tận, linh hồn ấn ký đã suy yếu hoặc đã bị cường giả viễn cổ đố thánh kia, không có nhiều hứng tú với khối lỗi lên tiện tay luyện chế ra thậm chí ngay cả linh hồn ấn ký cũng lưu lại một tia duy nhất. Nhưng bất kể cuối cùng là nguyên nhân gì, linh hồn tiêu diễm dễ dàng xâm nhập trong cơ thể địa khôi Hắn xây dựng được mối liên lạc giữa những khôi lỗi kia. Quá trình này không khó khăn thậm chí bất kỳ ai tới thử cũng khống chế được bọn chúng. Cho nên sau khi thu đám khối lỗi vào trong nạp giới khuôn mặt tiêu diễm cổ quái liếc nhìn, lão già áo xám bị đánh hộc máu lúc nãy, lòng hắn thầm nghĩ, Nó để lão già biết được, chỉ cần thông qua một biện pháp đơn giản khống chế được toàn bộ lão có tức giận tới mức phun máu thêm lần nữa không? Tiểu tử này lại có thể thực sự thu phục được đám khu lỗi kia. Trong lúc tiêu viêm có đẳng đang ngờ ngẩn. Thì mọi người trên quảng trường bắt đầu xâm xì bàn tán. Vài phút trước đây, 10 bộ khu lỗi đấu tông đỉnh phong liên hợp đổ sức chống lại một gá đấu tôn nhị tinh. Thế mà, sau đó lại bị tiêu viêm thu phục một cách chóng vắng. Lên nhất thời, mọi người ở đây khó có thể tin được trong mắt bọn họ. Sự hâm mộ và ghen ghét không thể nào che giấu được Một bộ khồi lỗi có thực lực Tường đường đấu tôn nhị tinh này Tùy tiện đặt ở chỗ nào cũng đủ cho khối người đỏ mắt Những người ở đây đặc biệt Những người quan hệ với tiêu viêm tị như Đám băng hà tôn giả Lôi tôn giả vừa xăm soi đỏ mắt Vừa lộ vẹ không cam lòng Thực lực tiêu viêm càng mạnh thì bọn họ càng cảm thấy nguy hiếp Đối mặt với ánh mắt của mọi người Tiêu viêm chỉ thoáng liếc qua Rồi mới quay đi Dù là Cốt nhìn mình không được vừa mắt thì cũng không dám động thủ ở đây, mục tiêu chuyến đi này bọn họ là thiên tài đấu ở trong di tích, trước khi lấy được nó sao có thể sống chết một phen với Tiêu Viêm được. Cách không lâu sau khi Tiêu Viêm thu được 10 bộ khối lỗi vào trong nạp sới, môn đột nhiên vang lên tiếng kẹo kẹt mở ra, cơ quan chuyển động, cửa đá lặng lẽ kia cũng từ từ mở ra một cách khe hở. Từ cái hở đó, một cái luồng khí tức thời viễm cổ vô cùng lương chậm rãi phiêuãng ra, làm sắc mặt của những người ở đây Trở lên trang trọng lên Đồ vật từ thời viễm cổ đối với nhiều người Xem tương đối là thần thánh Nhìn thấy cửa đá mở ra Thân hình tiêu viêm nhẹ nhàng phiêu giật về sau Trở lại vị trí trước đây Thấy động tác này của hắn Không ít người ở đây đều là biến sắc Trong lòng thầm mắng to Tên tiểu tự gian trá Tiêu viêm bày tỏ thái độ mình Không phải là người đầu tiên tiến vào thần bí si thích Đại môn mở ra hoàn toàn Tiếng kéo kẹt cũng từ từ tan biến Trên quảng trường này Người đó, người kia, hiện nhiên không ai nghĩ mình là người đầu tiên tiến vào cả. Đối bầu không tĩnh tĩnh mịch. Tiêu viêm lại không để ý tới, ngón tay vuốt vuốt nạp sới, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khóe miệng hắn. Thật không ngờ rằng vừa đi vào di tích đã tu được bảo bối cửa này. Quả là đại cơ duyên. Trên quảng trường, thi thoảng lại có thêm một số khương giả tiến vào, hiện nhiên những người này phát hiện ra mánh khóe của đường lửa. Mà số lượng thì đang có xu hướng càng ngày càng tăng Đám cường dựa lại càng Cường dạ này Và các thế lực còn lại Cũng không bình tĩnh được Một lát sau rốt cuộc Có người không kiềm chế được tiến vào Làm người tiên phong chậm rãi đi vào cửa May mắn lần này không truyền ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào Nhìn thấy con chuột bạch này Không xảy ra vấn đề gì Mọi người thở vào như chút được gánh nặng trong đó Đi Mục một... tiêu viêm mỉm cười Quát nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất Thân hình hóa thành một cái bóng đen Nhanh chóng lào về phía cửa đá Ngay sau đó, đám tiểu y tiên cũng theo sát phía sau Miệng, tên này xạo hoạt thật Nhìn thấy cái cảnh không có nguy hiểm gì Tiêu biêm mới động thân Không ít người trong lòng mắng chửi không ngớt Sau khi đó, ai cũng là thi triển thân pháp Tăng tốc độ tối đa Giống như là một con Đại hồng thủy Tràn vào trong đại điện Tốc độ đám người tiêu viêm cực kỳ nhanh Gần như trong nháy mắt đã lướt tới qua cửa l Sau đó hơi trí hoãn lại Cặp mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt Hiện ra trước mặt bọn họ là một cái tòa đại điện vô cùng trắng lệ Người đứng trong đó nhỏ bé không đáng nhắc tới Mọi người phóng tầm mắt xung quanh Bốn phía cửa đại điện Hiện tại không ít hành lang sâu hôn hút Không biết dẫn tới thế lực nơi nào Vào lúc này thì không ít cường giả các thế lực sông tới Bắt đầu chia thành từng nhóm tiến vào lối thông đạo kia Tự nhiên cảm ứng được gì không Nhìn thấy lối đi Không thấy điểm cuối, tiêu viêm nhiễn mại hỏi tự nhiên bên cạnh Nơi này mới chỉ là phần ngoài cử điện Tiến vào trong càng thêm phức tạp Nếu cứ sông vào lung tung rất dễ gặp rắc rối Có thể cảm ứng được mùi, dực liệu nhưng rất mơ hồ Cánh mũi gật tự nhiên khẽ động Cùng đi nào Tiêu viêm hơi kinh hỉ vội vàng nói Ừ, tự nhiên gật đầu Xác định phương hướng một lần nào về phía lối đi Đám tiêu viêm vội vàng đuổi theo Lối đi vào trong cử điện vô cùng rộng lớn Người đi vào giống như là những con kiến nhỏ Dọc đường còn thấy được một số cường dạng khác tới đây tầm bảo. Nhưng may mắn bọn họ không quấy dày. Ở hai bên, những thông đạo tỉnh thoảng sẽ thấy một số quê khác. Có một số đám người chèn trúc như trộm cướp, muốn đảo bà tất đất để cướp đoạt một friend. Tùy rằng hành động như vậy rất dã man nhưng vẫn có một số người gặp được may mắn, thu thập được công pháp và đậu ký. Có điều, cấp độ không quá cao, chỉ có địa dài mà thôi. Những người sở hữu bảo bối cũng không phải không ít. Cặp mắt giòm ngóp Đoàn người tiêu viêm đi theo phương hướng của mùi dược liệu kia Đôi lúc sảnh rỗi cũng trông thấy mấy cái lầu các Nhưng không tìm vật nào hữu dụng Nghĩ lại bảo bối chân chính chắc chắn Chả đặt được ở chỗ này Thấy không thu hoạch được gì cả Đoàn người tiêu viêm thù liễm dần Một lòng đi theo tự nhiên Sau khoảng 15 phút Bên trong hành lang tự nhiên rốt cuộc dừng lại Thấy làng dừng bước Đám người tiêu viêm đưa mắt nhìn về phía trước Ở đó xuất hiện một cái cửa đá cực kỳ cổ x Trên nó bám đầy siêu xanh đen sẫm, làm cho người ta có cảm giác được những cái dấu ấn của năm tháng. Một biểu dược liệu ở đây là gì đặc nhất, hẳn là lời chứa dược liệu, không biết trải qua bao năm Như vậy có bị hỏng hay không, tự nhiên chỉ vào cửa đá nói nhẹ nhàng. Thử là biết ngay, cường xã đấu thánh hẳn có biện pháp bảo tồn dược liệu vĩnh viễn. Tiêu biểm lắc đầu, chậm rãi tiến vào cửa đá. Đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phèn sau đó phát hiện, Không có bất kỳ cơ quan bẫy dập nào mới là dùng sức đẩy cửa. Huỳnh huỳnh, một cái tiếng động trầm thấp vàng lên từ bên trong, cửa đá lặng lệ bám đầy bụi chậm rãi mở ra, mùi thuốc tích tụ không biết bao năm thoảng chào ra, làm tinh thần mọi người căng lên. Người được mùi thuốc đó, mắt Tiêu Viêm chợt hiện đến vẻ vui mừng, tay dồn lên lực đẩy mạnh cửa đá ra. Ngay khoảng khắc cửa đá mở, ánh sáng chói mắt chiếu vào từ bên trong làm cho Tiêu Viêm khẽ hít mạnh, nhanh chóng lùi về sau hai bước. Đầu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển tùy tời có thể xuất thủ đối với bất kỳ tình huống nguy cấp nào. Khi mà ánh sáng giảm dần, mọi người bắt đầu mở mắt ra, trật ai lấy đều nhẹ nhàng hít một cái hơi khí lạnh. Sau cửa đá không phải là thạch thất như mọi người tưởng tượng, mà là một cánh rừng, một cánh rừng từ thời viễn cổ. Do các dược liệu quý hiếm tạo thành, mẹ kiếp, dược liệu trong vạn dược sơn mạch của ta so với lưu lạch quả thực như là cửu ngâu nhất mau, hùng chiến trợn mắt há mồm. Nhìn chằm chằm mấy cái dược liệu cực kỳ quý hiếm Ở vùng rìa rừng rậm Hồ, oh, tiêu viêm cũng bị mạnh Rừng rậm này tạo thành Từ những dược liệu dọn đến ngảnh ngơ Lát sau mới khôi phục tỉnh táo Vội vàng kéo cả đám vào Sau đó liền đóng cửa lại Mặc dù biết những thứ này chẳng bao nhiêu tác dụng với đám người Như là trộm cướp kia Nhưng tổng thể vẫn che giấu được một chút Dược liệu, sự chữ khủng bố thiến Như vậy, một số thế lực mà nói tuyệt đối có sức hấp dẫn không thể kháng cự ha wow. <cười> Đây mới gọi là thiên đường a." Giở phút này, hai mắt Tự Nghiên tràn đầy vẻ thèm thuồng, tay quet lau lưỡi miệng, cuối cùng vẫn kìm không được nh nh bộ tới, xong vào đám linh chi lủng lắc lăng lượng nhét đầy vào miệng. Dược liệu loài này trải qua vô số năm trưởng thành, năng lượng lồng đậm dị thường, đối với Tự Nghiên đây là vật đại bổ. Mặc dù không trải qua quá trình luyện chế của Ti Viêm, khẩu vị có kém một chút nhưng bù lại năng lượng rơi ra cũng đủ thỏa mãn khẩu vị của Tự Nghiên. Nhìn thấy cử động của nàng, đám Ti Viêm chỉ là sợ cười, hắn đảo mắt quét qua Mạnh mẽ lén nòng muốn thu hết đám dược liệu trong rừng Đoạn phát tay đi lên chỗ sâu nhất của rừng rậm Hiện giờ không có đủ thời gian để cho hắn mang hết cả cánh rừng dược liệu này Đi thôi tìm hôn ánh quả trước Đám tiểu y tiên cũng là gật đầu đồng ý Mạnh mẽ kéo tự nhiên đang mại mê Mầm mầm dược liệu đi Sau đó đi vào sâu rừng rậm cùng với tiêu viêm Trường 1237 Hồn Anh Yêu Thụ Khu rừng từ thời viễm cổ này Đựa một cái mùi hương thơm lạ lùng Sức mùi nhạt nhạt bao phủ khắp khu rừng Thỉnh thoảng xuất hiện mấy con thú phóng ra từ bụi cỏ Một cái bầu không khí bình thản Nhìn qua tựa như tiên cảnh Mảng rừng rậm này trải qua vô số lăm tháng phát triển Tự nó đã hình thành thế giới riêng Ở nơi này không có ít mà thú cực mạnh Mọi người cẩn thận Mấy cái thân ảnh sẽ qua trên không sau đó đáp xuống một cái cây đại thụ ánh mắt tiêu viêm nhìn nước qua xung quanh nhạy giọng nhắc nhở hắn cảm ứng được bên trong phiến rừng rậm này không ít ký tức cường hắn Hiển nhiên là do ma thú nơi này phát ra Ừ hơn thế nữa không ít ma thú nơi này đều có lò sống từ thời viễn cổ lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nếu như quấn vào sẽ không gặp ít phiền phức Thiên họ tôn giả gật đầu trầm giọng nói hứ mà thú viễn cổ thì sao yên tâm đi cho ta không xảy ra vấn đề gì Cái miệng nhỏ nhắn của tự nhiên khẽ chu lên, mỗi chân điệm nhẹ, thân thể mềm mại nhanh chóng lao ra, tiến sâu vào rừng rậm. Đi theo nhà đầu này thì an toàn hơn một chút, tiêu viêm mỉm cười nhìn theo mọi người, đuổi theo tự nhiên. Bảng rừng rậm này có diện tích không hề nhỏ, với tốc độ của đám tiêu viêm chỉ đi gần mười mấy phút đồng hồ, vẫn chưa thấy điểm cuối. Bởi vậy có thể thấy được vốn niếng của vị đấu thánh viễn cổ kia đầu tư vào nó khổng lồ thế nào. Từ đầu tới giờ đám tiêu viêm cảm ứng được không ít khí tức cường hãn Đậm chí nhiều lần thấy quái tú thân hình khổng lồ lại vô cùng dữ tận nhưng tất cả không dám xuất hiện trước mặt họ có lẽ bởi vì tự nhiên thân là thái hư cổ lòng thời biến cổ lòng uy như ẩn ý hiện làm cho những mà tú này không dám chủ động quấy giày nhờ đó hành trình của đám tiêu viêm thuận lợi suy thân ảnh nhanh chóng sẽ qua rừng rậm đột nhiên tiêu viêm ngừng lại di chuyển nhìn về phương bắc trong này có chuyện gì thế vậy tiểu y tiên vội vàng nói có người khác tiến vào hơn nữa nhân số không ít tiể viêm trả lời xem ra bọn họ cũng phát hiện ra cửa đá kia rồi. Lông mày tiểu Y Tiên lại lo lắng nói: "Không phải là tới từ một hướng khác, xem ra cửa vào khu rừng này không phải có một cái." Đỗ lắc đầu với giọng đầy bất dĩ: "Xem ra cần phải tăng tốc độ tìm kiếm." Cảm ứng được rồi." Lời nói vừa dứt thì tự nhiên bỗng vui mừng lẫn sợ hãi, hồn ánh quả trong lòng Đỗ Biêm căng thẳng vội vã hỏi: "Ừ, không nghi ngờ đâu, đối với loại mùi vị thiên tài địa bảo thế này ta quen thuộc hơn ngươi rất nhiều." Tự nhiên gật đầu. Không chút chậm chẽ, thân hình lướt nhanh đi, đám người tiêu viêm cũng nằm bội vã theo sau. Xuy xuy, nơi sâu thẳm rừng rậm, âm thanh như xé gió vang lên không ngừng. Bởi vì sợ có người đuổi theo nên tốc độ của mọi người tăng lên rất nhiều. Cả đoàn đuổi sát theo, tự nhiên. Sau khoảng hơn 10 phút đồng hồ, thân hình tự nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Thân hình của tiêu viêm cũng là đáp xuống ngay tại bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn về hướng phía tự nhiên liền đọng lại. Trên mặt xuất hiện vẻ bừng sỡ nhiên không thể che dấu lổi. Hiện ra trước mặt đám người tiêu viêm là một cái hồ lớn ước chừng 10 triệu lước trong hồ trong suốt đến dị thường nhìn kỹ lại. Thì không thể thấy được đáy sữa hồ có một khối đất lội lên giống hệt như là mô hình thu nhỏ của hòn đảo sữa biển khơi Mà trên đó xuất hiện một cái gốc cây nhỏ cực kỳ quái dị Toàn thân Cây ánh lên một cái màu bạc xám cho Các nhánh cây đàn sen lẫn nhau Y hệt như dây leo Tạo thành một cái hình dạng uốn cong vô cùng quái dị Nếu quan sát nó từ xa sẽ lên tưởng tới hình dạng phụ nữ có thai Mà bên trong bụng của nó Cho những nhánh cây tạo thành Có thể thấy được kim quàng lé lên mờ mờ ảo ảo Quả như là hồn ánh yêu thụ Thế loại thực vật có hình dáng cổ quái này Cuối cùng tiêu viêm cũng bỏ được Pin đá đè lặng trong lòng vui vẻ nói Nếu tìm được rồi Còn chờ gì động thủ thôi Hùng chiến nhắc miệng cười nói Từ từ tất cả thiên địa Linh vật đều có linh thú thủ hộ Hồn ánh quả này lại là kỳ bảo Để chui rẻ linh hồn Có công dụng lớn nào đối với mà thú Cho nên không thể thiếu ma thú canh giữ đâu Tự nhiên lắc lắc đầu ánh mắt nhìn hộ lướt Lắm chậm hai năm đấm lại Một quyền không xa phát ra Hùng hằng đánh xuống mặt nước tạo thành mấy khoảng trống khổng lồ Ẩm Một quyền vừa đánh ra Mặt hồ đang phạm vất Bỗng dậy sóng mãnh điện Trượt một cái bóng ma dề già hiện lên trước mặt mọi người Cuối cùng vàng lên Tiếng phá nước Đôi mắt khổng lồ hiện lên hung quảng quét về xung quanh Hóa ra là thông thiên giao mà thú này bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích Nhìn con ma thú khổng lồ kia tự nhiên không khỏi Kinh ngạc thốt lên Mọi người ánh mắt tập trung trên người cự quái kia dáng nó thòn như rắn Thân thể đầy lân phiến Màu xanh Thân thể khổng lồ của nó hiện ra Một phần trên mặt nước Trên đỉnh đầu có một cái đoạn trưởng rác đen nhánh Nhiều đường vân huyền dị Đôi lúc còn lé lên cái quang mang màu xanh nam Loại viễn cổ ma thú thông thiên giao này Tiêu im từng đọc qua về nó trên sách cổ Thời viện cổ nó nổi xanh Nhờ cái lực chiến đấu cường hãn Nghe nói Trong cơ thể thông thiên giao còn có huyết mạch của lòng tộc Nếu như thanh thể hết phần tạp chất trong máu Lại kinh lịch qua nhiều lần lôi kiếp Rất có thể đủ sức tiến hóa thành thái hư cổ Long Không thể ngờ được Chỗ này lại có thông thiên giao Tiêu viêm kinh hãi than thở Sau đó nhìn sang tự nhiên nàng kẽ gật đầu nói Giao cho ta đi Thực lực thông thiên giao ở khoảng Thất cấp đỉnh phong Nhưng dựa vào huyết mạch và lực lượng Cho dù là cường giả đố tôn Cũng là đủ sức đánh một trận Tuy đáng tiêu viêm có đủ sức thu thập Nhưng mà nếu cách xử lý không cần phải sao? Động rào động kiếm thì quá tuyệt vời Và nhất lúc rào đấu Rào hỏa này bộc phát tú tính Phá ổng hồn anh quả Vậy thì muốn khóc cũng không ra đổi nước mắt Tự nhiên nhảy từ cành cây xuống nhẹ nhạc phiêu phủ trước mặt nước Tự quang lượn lờ quanh cơ thể Phía trên đầu hóa thành một cái quang long Tự sắc xài một triệu Ngựa mặt lên trời gào to Hình thể tự lòng tuy nhỏ Nhưng lại là Thái hư cổ Long Chân chính là tồn tại cao quý nhất trong giới ma thú, hơn nữa trong cơ thể thông thiên giao huyết mạch cùng loại lên Long uy phát ra càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Sau tiếng gầm pets của Tử Long, sự hung hãn trong mắt Thông Thiên Giao dần thu liễm, thân thể cao lớn khực lại rồi lùi về trong nước, đầu nó vươn lên về phía tự nhiên, ôn hòa hết mức y như sủng vật, thấy thấy đám người Tiêu Viêm là thở vào nhẹ nhõm, tự nhiên sơ sơ đầu, Thông Thiên Giao sau đó chỉ bảo cây hồn anh yêu dị Nhìn vào ngón tay tự nhiên chỉ chỉ, con Thông Thiên Dao sững sốt trong chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nó tự hộ hồn anh quả nhiều lắm như vậy, hiện nhiên không muốn chấp tay đưa lên cho người khác. Nhưng từ cơ thể tự nhiên đã phát ra huyết mạch uy áp mạnh mẽ, là nó không thể kháng cự, nhất thời bộ dáng cực kỳ ủ rũ, rú, nhìn vô cùng đáng thương, có thể bù đắp lại cho nó phần nào không? Nó thật quá đáng thương. Nhìn thấy bộ dáng Thông Thiên Dao, tầm tư tự nhiên mềm nhũn quay đầu nhìn Tiêu viêm. thân hình Tiêu viêm xuất hiện bên cạnh tự nhiên ngay lập tức, chấp tay chào hỏi Thông Thiên Dao nói: Thật xin lỗi, vốn là không muốn đạt cái vật yêu thích của người Nhưng hồn anh quả lại quá mức quan trọng với chúng ta Loại kỳ bảo này có tác dụng rất lớn với linh hồn Nhưng với ma thú, trụ tu lực lượng Thì linh hồn cường đại cũng không mang tác dụng gì lớn nào Ở đây có hai loại đàn dược mang hiệu quả chui luyện cho ma thú Sẽ là giúp ích rất nhiều cho người Người có huyết mạch cổ lòng trong quá trình hóa hình gặp khó khăn Không nhỏ, gốc cây hóa hình thảo này sẽ hữu ích Nghe được ba chữ hóa hình thảo trong mắt thông thiên sáng rực Lúc này mới gật mạnh đầu, nhìn cạnh này trong lòng tiêu viêm mới thầm buông lỏng. Tranh thủ lấy đan dược cùng với một hộp ngọc ra, thông thiên dao háo miệng, ruốt toàn bộ vào trong bụng. Được bù đắp bằng những thứ này, nó cảm thấy vô cùng hài lòng, thân thể cao lớn động đậy rồi lặn xuống hồ. Xong việc với tên này, tiêu viêm nhún vài với tủ khuyên Thân hình trật động, tiến vào đảo nhỏ trên hồ. Đứng bên cạnh hồn anh yêu thụ, Tiêu Viêm mới phát hiện bên trong nhánh cây giống như là thay phụ mang thai kia có hai quả trái cây màu vàng, cỡ như nắm tay, hình sáng giống như trẻ sơ sinh, một cái mùi thơm thoang thoảng tràn xa làm cho linh hồn Tiêu Viêm Lôi Mi Tâm không khỏi xung động. Thu tập hết đi, quái thú trong rừng rậm dục dịch rồi, xem ra không ít người xông vào. Đám tiểu y tiên tiến tới thúc dục Tiêu Viêm mau hành động. Tiêu Viêm gật đầu thuận tay chặt xuống một đoạn nhánh cây của hồn anh yêu thụ, nhanh chóng làm thành hai cái hộp gỗ, tủ Hồn anh quả cực kỳ kỳ dị, không thể dùng bất kỳ vật nào chứa được, Chứ có thể dùng chính nhánh cây của nó làm vật chứa. Chế tạo xong hai hộp gỗ, Tiêu viêm cẩn thận cắt từng phần nhánh cây ra, sau đó nhanh chóng hái hai trái hồn anh quả cẩn thận đặt trong hộp gỗ, thu trong nạp giới, cuối cùng cũng lấy được hồn anh quả. Thu được hồn anh quả trong nạp giới, rốt cuộc tặng đá trong lòng của Tiêu viêm cũng được bỏ đi, hoàn thành nhiệm vụ, Dực lão có thể khôi phục lại lực lượng phong rồi. Đi thôi, cất xong hồn anh quả, Tiêu Diêm định rời khỏi đi. Nhưng tự nhiên bên cạnh khực lại ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rực rậm lậm bậm. Tại sao nơi đó có một cái thứ đang kêu gọi ta? Ánh mắt tự nhiên giữa phút này hiện lên vẻ mờ mịt và mê đi. Cảm giác đến từ huyết mạch của nàng. Trường 1238, Long Hoàng Căn Nguyên quả Nghe tự nhiên nói đám tiêu biêm sửng sốt. Ta nhìn người người nhìn ta rồi nhìn theo phương hướng làng chỉ thấy rừng rậm liên miên không có gì bất thường, tự viêm do dự, tự nhiên không thể tự dưng nói hoang, nàng là người của Hư cổ lòng nhất tộc, đừng bảo là cho dù là rực lão cũng không biết rõ được. Tiếng gọi thần bí này chỉ có thể do bản thân tự nhiên cảm giác được mà thôi. Làm sao đây? Tiếng ma thú ở phiến rừng rậm càng lớn có thể hấp dẫn không ít cường giả lại đây. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn thoáng qua tự nhiên đang chăm chú ngó về khu rừng gật đầu, chậm giọng nói: "Đi qua thử xem sao." Ta muốn biết bảo bối chân chính là thế nào. Những kẻ khác không có lòng uy chấn nhiếp nên rất dễ bị ma thú tập kích chúng ta cón thời gian. Thế thì Viêm gật đầu khuôn mặt Tiểu Tự nhiên hiện lên vẻ vui mừng, chân nhẹ đạp trên đất rồi lao vút đi vào trong mảnh rừng rậm. Tam Tư Viêm thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Hơi thở của ma thú trong sơn lâm càng là hung hãn hơn bên ngoài, thậm chí mấy cái hơi thở hung hãn bất quá có lòng uy của Tự nhiên. Nên dù cảm giác được sự tồn tại của tiếp viêm cũng phải trần trở một lát rồi trở về. Trong trí nhớ của bọn chúng, kẻ có được cỗ hơi thở này đều là những kẻ có cực kỳ nguy hiểm. Có thể tránh được thì tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên trong viễn cổ sâm đâm này không ít kẻ đều nghĩ như vậy. Nhưng bọn chúng đều không biết được chủ nhân cổ Long Uy này chỉ là một thái hư cổ Long đang chơi Trong thời kỳ ấu liền mà thôi. Bất quá, mặc kệ lời đầy có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nhóm Tiêu Diệm cũng không gặp trở ngại gì, đi nhiều. Xuyên qua sâm lâm, khoảng chừng 10 phút tốc độ đoàn người chậm lại, hơi thở xung quanh đây đã biến mất hết. Tiểu Y Tiên nhận ra cái gì, thấp giọng nói: "Nghe sao vậy?" Sắc mặt Tiêu Diệm khẽ biến, cảm ứng một chút phát hiện ra, mấy cái hơi thở hùng hãn trước kia giờ phút này hoàn toàn biến mất. Sao thế này? Tinh hoạt quân giả biến sắc, hiện lên vẻ đề phòng, ở địa phương này không cẩn thận, giữ mình e rằng vĩnh viễn nằm tại nơi đây, không cần lo no lắng. Nơi này là trung tâm rừng rậm xâm lâm rồi tự nhiên nhẹ dọn nói xác mặt đắt gào nhìn về phía trước không xa nơi đó có một chỗ bằng phẳng một cái cây cỏ xanh mướt không chút bất thường tình trạng này làm cho đám tiêu viêm có chút bực bội đây là lời kêu gọi tự nhiên sao tự nhiên hạ xuống Sau đó bước vào trong khoảng chừng mới bước khuôn mặt nhỏ nhắn lưng trọng hẳn cánh tay nhẹ nhàng chạm vào mạng không gian trước mặt đột nhiên một đạo kim Quang xuất hiện kim Quang xuất hiện bất ngờ trong cái mắt quáaiền vệ kinh ngạc Kim quang phát ra chiếc hình bát úp, diện tích Phía dưới trường mười mấy trộm vuông Tuy kim quang chói mắt nhưng hầu hết bị sừng cây che chắn Nếu như không bay tới gần thì cũng không cách nào thấy được Đây là cái gì? Mọi người đến bên cạnh tự nhiên chăm chú nhìn lồng sáng trước mặt Mặt ngưng trọng Lúc kim quang cháo thần bí này hình thành Bọn họ cảm giác được một cậu áp lực đang đẻ ép 8 người tiêu yêm Hiện nhiên là hiểu được dù có liên thủ cũng không phá được kim quang cháo này Đó là linh thú cháo Lúc còn sống là ma thú thực lực rất mạnh Chỉ khi chết đi mới ngưng tụ ra linh thú cháo này Bàn tay nhỏ bé của tự nhiên vuốt lên linh thú cháo Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bi thương Tiêu viêm im lặng Nếu như thứ này triệu hoán tự nhiên rất có thể chủ nhân là linh thú cháo Người của thái hư cổ Long nhất không Không đúng Tự nhiên sờ sờ linh thú cháo Khuôn mặt biến đổi nói Linh thú cháo này không có ký ức thái hư cổ lang, còn có một chút ký ức còn lại của Thiên Niêu hoàng tộc. Thiên Niêu hoàng tộc? Ừ, những ký ức này tinh thuần hơn ký ức của Thiên Niêu hoàng tộc hiện nay rất nhiều. Nghe nói thế thì mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ bên trong còn có viễn cổ Thiên Niêu hoàng tộc sao? Thường mở ra xem thì biết. Khung chiến bên cạnh Đình Nghị tự nhiên gật đầu, nếu đến thì cũng phải xem thử xem sao, lập tức vung tay, từ đầu ngón tay một cái luồng kim hoàng, huyết dịch xuất hiện. Ngón tay chạm bảo Li thú cháu lặ xuất hiện một cái nào kimảng sắc huyết ngân Li thú cháu này chỉ có dùngết mạch mới có thể mở ra được lúc kim hoàng sắc huyết nhân hiện ra thì phong ba nổi lên luồng ánh sáng chấp lái hay không ra xuất hiện sau đó từ từ bông ra đi thôi thấy thế thì tự nhiên Vông tay lên một mình bước vào trước đám người tiêu viêm cũng chần trừ một lát rồi theo sau lúc bọn họ vào hết thì Li thú cháu tự động dao động kim Quang liệt vùng biến mất như chưa từng xuất hiện Vừa bước vào rừng rậm xâm lâm ôm tùm trong nhé mắt biến mất Mà thay vào đó là một cái mạng bình nguyên hoang vắng thê lương Đập vào mắt mọi người là một cái bình nguyên rộng lớn Mặt đất nhuộm đầy một cái màu xích hồng Nhìn qua thì giống như là trên mặt đất nhuộm đầy máu vậy Bởi vì nhìn về phía xa Thấy tại trung tâm mạc bình nguyên này có một cái tế đàn cao trăm trượng Một cái hơi thở uy nghiêm từ tế đàn tràn ra Làm cho đôi khí trong cơ thể đám tiêu viêm bị tắc nghẽn không lưu truyền được Quý ổ áp thật là khủng kiếp Ai nấy nhìn nhau không nói lên lời Ai cũng nở Kinh hãi vô cùng Chỉ là uy áp mà thôi Lại có thể làm cho bọn họ như vậy Như vậy lúc chủ nhân này còn sống mạnh mẽ đến cỡ nào Tự nhiên đi tới Ánh mắt nhìn chăm chú vào tế đàn chăm chăm kia Sau đó chân điểm nhẹ Một cái là vút đi đàn làng không bị uy áp ảnh hưởng thế tự nhiên làm thế đoàn người tiêu viêm vội vàng đuổi theo khắc sau đã đến tế đàn đến gần tế đàn thần phí một hơi thở tăng thương từ xa xưa chuyển tới làm cho tâm tình mọi người thoáng chiữu lặng đứng trên tế đàn từ đó có thể thấy được từng bậc thềm xa xa ánh mắt tự nhiên kinh ngạc nhìn nơi cuối thềm cảm giác của ai đó kêu gạo càng mãnh liệt Phù nhẹ nhàng thở ra một hơi tự ng nhiên ngừng trọng hẳn bàn chân đạp mạnh vào một cái hóa thành một cái tia sáng lướt về phía xa Đám người tiêu viêm theo sắt phía sau Lúc tới chỗ tự nhiên thì thấy làng đang kinh sợ Nhìn theo ánh mắt của làng Chỉ thấy trên thạch đài Hai màu tự kim ở Trung ương thế đàn tạng ra Một cái khe nứt dài lửa thước Bên trong khe lứt có một cái loại cây giống như là dây leo Từ khe lứt vươn ra Tuy nhỏ bằng ngón tay cái Nhưng mà uốn lượn vòng quanh tựa như cự Long Trên chóp cây có một cái quả trái cây nhỏ treo lơ lửng chắc cái này cỡ lòng bàn tay quả văn hai màu tự kim lưu truyện bên ngoài. Nhìn kỹ, hoa văn kim sắc uốn lượn giống như là một cái đầu thái hư cổ long thu nhỏ vô số lần. Còn hoa văn tự sắc lại giống như một cái đầu thiên lưu hoàng tộc đang vỗ cánh. Quả thật là thiên lưu hoàng, tuy không giống với tiêu viêm đã thấy, nhưng hình dáng quả rất tương đồng. Quả cây có hình thái hư cổ long và cả thiên lưu hoàng tộc. Nhìn qua cái quả cây này, đám tiêu viêm cũng lại nhìn Ta nhìn người, người nhìn ta mà mờ mịt Lấy năng lực chế sửa quán vẫn chưa nghe thấy cái tên kỳ bảo này Uy áp từ đây mà phát ra Tiểu y tiên thấp rộng Từ giọng nó có thể nhận ra cảm xúc khó tin của làng Nghe được làng nói đám tiêu viên một chấn động Lúc này mới nhận ra cỗ uy áp trong phiến thiên địa này là dừ. Từ Long Phượng Kỳ Dị phát ra Đây là Long Hoàng Căn Nguyên quả Chỉ tồn tại trong cổ tư của tộc mà thôi Mà phượng kia cũng là không phải tiên yêu hoàng tộc bây giờ Mà là từ tổ tiên Thời viễm cổ, viễn cổ tiên hoàng Quả cây này cần hấp thu sinh mệnh lực của thái hư cổ Long Cùng tiên yêu hoàng mới có thể xuất hiện Long Hoàng căn nguyên quả Dù thấy trong cổ thư Nhưng cũng xuất hiện trong 5 lần Lần này là lần thứ 6 Ánh mắt tự nhiên kinh ngạc nhìn Long Hoàng căn nguyên quả Chỉ có trong một chuyển thuyết Sau đó quay lại về nhìn bình nguyên. Từ trên nhìn xuống có thể thấy được cái mảnh thổ địa màu đỏ như đang vườn quanh. Hai cái bộ xương cốt khổng lồ mang theo hình dáng cự rong và thiên yêu hoàng Thật không ngờ nơi này đã là lời vẫn lạc của một tái hư cổ lòng và một cái viễn cổ tin hoảng.